Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phải làm như thế nào để cho Thương xóa nhòa đi cái quá khứ buồn mà tiến đến một cái tương lai tốt đẹp, không có còn nỗi buồn nữa. Buổi tối, sau giờ cơm, ba vợ chồng con cái ngồi quây quần trên chiếc giường cùng nhau kể chuyện và chia sẻ, động viên cho nhau rất tình cảm. Phong là một chàng trai có tâm hồn rất lãn mạn. Cậu rất yêu thích tự mình ngâm các bài thơ về tình yêu. Cho nên những lúc vợ mình tức là Thương muốn nghe là Phong sẵn sàng bộc lộ cái tài năng ngay. Thương cũng vậy, dù người ta hay nói trai ngảnh lái, gái ngảnh y, để chỉ cái sự khô kham. Nhưng không, dù từng là một cử nhân y khoa, nhưng nàng cũng có tâm hồn rất nghệ thuật. Do đó mà vợ chồng lại càng yêu thương nhau hơn. Trong các bài thơ mà Phong từng ngâm cho mình nghe, Thương thích nhất là bài Ngậm Ngùi của Huy Cận và Phong cũng biết tâm lý của vợ, nên cứ hễ thấy nàng có chuyện gì buồn là phong lại đến ôm vợ và ngâm ngay mấy cái bài thơ đó. Những cái câu chữ trong bài thơ đã làm thương xua ngay đi cái buồn phiền liên tục thì những câu thơ đầy sự tươi vui. Nắng vàng chia lửa chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá chầu. Sợ buồn con nhện răng mau, em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt lên ở vị trí hậu phương, một thời gian thì thương cũng đã nhận thấy muốn quay trở lại với công việc chính của mình đó chính là nghề bác sĩ. Lúc đầu nàng e dè tâm sự với Phong. Nghe xong Phong đồng ý ngay vì thực chất là Phong luôn luôn muốn thương đi làm để cho khoe khoả chứ ở nhà đôi khi thì nghĩ vẩn vơ rồi lại đâm ra muộn phiền. Cậu nói ngày, "Ờ, anh cũng đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Em thử xin việc vài chỗ đi xem sao. Cố lên." anh luôn luôn ủng hộ em mà. Thường xúc động trước thái độ của chồng, cô chạy đến ôm chồng lấy Phong và rơm rớm dòng lệ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Bố mẹ của Phong cũng nhiệt tình ủng hộ con dâu, nhất là bà mẹ luôn luôn động viên tinh thần một cách tích cực. Bà nói: "Còn cái xin việc rồi mà đi làm cho nó thư thái, đỡ gò bó còn ạ. Việc nhà không phải lo gì hết. Bố mẹ còn khỏe thì bố mẹ cũng vẫn lo được." Một tuần sau, sau khi lướt mạng tìm thông tin tuyển dụng của các bệnh viện, Thương tìm được công việc ở một bệnh viện tỉnh huyện ở ngoại vùng ngoại ô của thủ đô. Phong thì lao động tự do không lo gì cả, dù ở đâu thì cậu cũng sẽ xin được việc làm. Nhưng Thương mà làm ở đó thì xa nhà quá, nhưng rồi cuối cùng để thuận cả vợ cả chồng quyết định lên đó để ở trọ cho tiện bề với công việc của Thương. Lúc đầu thì bố mẹ Phong gia đình khuyên hai vợ chồng để con bé ở nhà cho ông bà chăm bẵm chờ. Nhưng vì gần con quen rồi, cho nên thường không xa được con bé, do vậy mà cả hai vợ chồng con cái cùng dọn đi luôn. Phộc lên đây xin được việc làm trong một công ty sản xuất bút và một ngày thì chỉ làm có buổi sáng, còn buổi chiều thì được nghỉ, nên công việc nhà chủ yếu cũng đều là do cậu một tay đảm nhiệm hết. Thương vào bệnh viện được bố trí vào chân y tá phục vụ dao kéo trong phòng phẫu thuật. Thường ngày thì không giờ mà Thương trở về nhà là tầm hơn 6 giờ tối. Hôm nào muộn nhất thì độ 6 rưỡi mà thôi. Thế mà hôm nay không hiểu sao, đã 8 giờ kém rồi mà vẫn chưa có thấy về. Mâm cơm đặt ở trên bàn úp chiếc lồng bàn màu đỏ, vẫn còn nằm đợi chờ ở đó. Hồi nãy Phong đã dục cô con gái ăn cơm trước kẻo đói. Nhưng cô con gái thì không ăn, quyết chờ mẹ cho bằng được. Chờ lâu quá. Nên nó đã ngủ quên đi ở trên giường. Trời vẫn mưa rất lớn chưa có dấu hiệu tảnh. Ruột gan của Phong thì nóng như lửa đốt. Cậu bước đến bên giường định sẽ gọi con gái dậy trong nhà để mình sẽ đi xem tình hình như thế nào. Nhưng Phong vừa bước đến bên cạnh giường thì điện thoại đã gieo vang. Phong mừng tột độ vì nhận thấy số máy gọi đến là của vợ mình. Phong hấp tấp gạt sang phím nghe rồi hỏi rốn. Alo, em đâu rồi? Sao hôm nay về trễ vậy? Em đang ở đâu? Anh đến đón nhé. Trời ơi, anh lo quá đi. Đầu Jay bên kia giọng cột thương sang sảng sau một tràng cười. "À, lát nữa em về nhé. Trời mưa như thế này về sao được à anh?" "Anh không phải lo đâu. Em đang ngồi ở bệnh viện với mấy chị ạ. Hồi nãy máy tự dưng sập nguồn, giờ móc ra xem mới biết. Em gọi để anh yên tâm nhé." Phòng nói ừ liên lỉ, rồi cúp máy thở phào nhẹ nhõm như mình vừa trút xuống một đôi ba phần cái gánh nặng ngàn cân. Cậu mỉm cười tiến lại bàn, đặt chiếc điện thoại xuống rồi mồm hát luôn mấy câu. Còn bé hạnh nằm ở trên giường, chợt giật mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net